Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Quỷ mọp trước chậu lửa Nơ mắt hắn giản ruộng như một con vật cùng được Đầu tiên là Chopin Tên bác sĩ đổ tệ bước lên phía trước Tim Bạch đập dồn như trông Anh sắp được chứng kiến điều gì đây Chopin nhận một hộp kim loại từ tay gã thần ngục Hắn mở nó ra Và nguyên bên trong là một bộ đồ sáng loáng với tanh kéo Và các loại dao mộc Cho bình dơ ca và con dao nhọn nhỏ xíu, có độ mảnh và sắc chuyên dụng dành cho các bác sĩ phẫu thuật. Trong lúc kẻ tội đồ còn đang mở to mắt kinh hoàng, như con gà bị thôi miên trước đôi mắt tàn sát của rắn mang bảnh, thì con dao mổ đã chọc thẳng vào con người hắn. Một tiếng rú tắc nghẹn chỉ kịp thốt lên, trước khi hai trong mắt được lấy ra một cách gọn gàng, trong thời gian chưa bằng một tuần trả hãm. Nhìn tiếng họ gieo cổ vô và thán phục, ảo lên vây kín màng nhị bách. Chủ binh tiếp tục một động thái. Một động thái khác cũng nhanh nhẹn không kém. Mũi tai, năm đầu ngón tay và những màng thịt lần lượt rời khỏi cơ thể xuân ra. Những bộ phận cơ thể của kẻ phản bội bị vứt vào chậu lửa. Chiến sĩ xèo tí tách khi ngọn lửa tác vào dị vật và mùi thịt nướng cháy tạo nên không khí của một lò mổ. Bách muốn ói cho ra bằng hết những thứ gì đang nhộn nhạo bên trong. Bách ước gì thời gian quay ngược lại 20 năm để anh thôi quyết định nộp đơn vật ngành cảnh sát. Thế gian có vẻ bình yên này. Nếu không có anh thì tội ác cũng chẳng vì thế mà thêm phần tàn bạo. Và nếu có anh thì Mỹ Lâm vẫn bị tước đoạt qua cuộc sống tươi đẹp bản con da mộ nằm trong tay gã đồ tể đang phố diễn trò đao vụ như một nghệ thuật kia. Có khi hết cả cuộc đời, bách không thể hình dung một tạo thể được coi là con người mà đành cam chịu quỷ mọc, không ngưỡng nhích cho tiền sát nhân hàng loạt cắt dần từng bộ phận ra khỏi cơ thể mình. Có lẽ cũng như tất cả những nạn nhân của anh trong chuỗi vụ án này, Xuân Già đã bị nỗi sợ, tước đoạt sự sống, trước khi máu huyết cạn dần cho đến chết. Lần này thì mùi tanh của chết chắc đã bao phủ khắp căn hầm chặt hẹp Nó ám cùng mùi thịt cháy tạo nên dấu phết cuối cùng cho bức tranh man dở nhất của loài người. Cây xác đỏ lòm của Xuân Gia bị lôi vào góc phòng như một bao gạo hầm vứt đi. Đồ gà đứng trên vũng máu tươi điểm nhìn như thể đó là một vẹt nước bẩn không đáng chú ý. Hắn lại ràng rộng hai cánh tay, bây giờ bắt đầu quen thuộc với hành động này của hắn. Mỗi lần cánh dưới phán dương cao là một quyết định kinh hoàng sẽ được thi hành. Giờ khát hành lễ đa điểm, hỡi thần Pantanan, hỡi những linh hồn thượng đẳng, hỡi những người truyền tin nữ mặt ở đây, vì ba thế giới bắt đầu chập một. Hắn ea như một viên chủ tế hạng vét. Chúng ta sẽ chứng kiến sự tái sinh của trình nữ. Sức mạnh vô song mà thần Pantanan sẽ mang đến như thế giới tinh kiết, đẳng cấp của người đích thực. Duga bắt đầu ngắt một túi sợi gai. Đeo trên cạnh cây có những trộm lá hình nón Hắn vứt vào chậu lửa Do tiếng gieo hò bừng bừng Của lũ đầu tè đang ngồi canh bạc dầu Hắn vứt tiếp Chiếc túi thứ hai Rồi thứ ba Bách thấy mình đứng bạt dậy Cùng lúc những áo tràng đen khác Cũng đứng dậy theo anh Để hứa hứng Vì chúng tưởng anh đang phấn khích Trong thời khắc chờ đợi chinh nữ tái sinh Chiếc túi thứ năm Bạch biết rõ Đựng thư gì bên trong Cái tai trái của linh đàn Cô gái thông minh và bản lĩnh đã chống chọi với thần chết Đến giờ phút cuối cùng những như, như túi lần lượt Đã vút xuống chậu lửa theo thứ tự Của từng vụ án mạng Chiếc túi thứ sau Bạch điên cuồng chen lên Những tấm áo troàng đen Đang ám đầy tử khí Những bộ não bẩm sinh bệnh hoạn Bọc kín trong mũ trùm màu đen Hoặc giả bị thứ độc dược Blue eye Lập trình biến thành kẻ sát nhân Cả căn phòng này Lễ tế thần quái đàn này Bảy kẹn kẹn độc ác Và tên giáo chủ đáng ghê tạo Bảy sẽ nổ tung chúng bằng một quả bom Để rồi thân xác anh cũng thỏa sức Được tan thành trăm mảnh Đầu anh nhực nhội và trái tim anh thắt nghẹn lại Khi kẻ nửa được nửa cái Chạm tay vào chiếc túi thứ bảy Trái tim của em không kẻ nào đủ độc bàn tay bẩn thỉu lên đó, không kẻ nào được quyền giữ em trong biển lửa. Anh ngước đôi mắt và gầm lên một tiếng dữ dội, Nhưng không ai. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net